Truyện ngôn tình siêng không, điền văn, nữ cường, ác nhân thành đôi. Tác giả, quỷ quỷ mộng du. Diễn đọc Đào Mai. Truyện này được phát trên trang audio truyềnđàomai.com. Chương 65 Tìm nơi nương tựa Cần có biện pháp khá có thể thay đổi tình hình không? Đáng thức tình liều mạng suy nghĩ. Cánh hạ sống tốt nhất chính là truyền nước biển. Nhưng hiện tại không có thiết bị và dụng cụ. Ngài chính cả nước biển cũng không có. Sớm lực của một người quá yếu, cho dù nàng dùng tâm chuẩn bị, cũng cần phải dùng nhiều thời gian hơn, dù có thể cũng là có hạn. Tức là bệnh chìm thủ hạ nhiều, nhưng và một số tình huống. Lát đầu đem ý tưởng không thực tế này ra khỏi đầu, đang tới từng quan người hỏi Nam Châu. Có muối không? Tiểu tư là muối... muối thô không dùng được, muối tinh đựng chế xuất, có không? Nam Châu nói, báo hàu gái đi tìm tử xem. Bạch chim nói, nhanh lên. Đeo bao tai, tăng thứ tình nhìn hài với tính thương cẩn thận. Chỗ trên đùi bị nhiễm trùng, trên tai tốn hờn nhưng cũng có chân viềm. Đúng rồi, tình huống mấy người kia như thế nào. Thanh Dương tự nhúng nhúng vai. Tới hôm qua đã đem người để dưới gốc cây, sau đó không để ý nữa. Bọn họ sợ chết, hô gọi người nhà đang đi rồi. Nếu không thì sẽ còn cào đến bây giờ. Theo như ta thấy thì, người ở trong nhà không tình Nguyễn nâng bọn họ đi. Chờ, người mộng thông này to là cực phẩm. Nếu như tận đưa bọn họ về, thân như bản tính muốn sống của bọn họ, muốn giữ rượu mệnh sẽ càng khó khăn. Trang tới tình xe người mở hộp gỗ ra. Ngàn cuối cùng trong hộp, có một bình đột nhỏ, người cầm lại đây. Thanh dương tự rút nắp ra, nhất hương trụ thơm bay ra. Rượu này tận thơm, ta ném thử một ngỗng. Bạch chim nhanh tay chặn cái cha lại, dù sao cũng chỉ có mộng bình nhỏ, tại khá nhìn cũng có thể biến được số lượng không nhiều. Người cũng biết là rũ cực thuần, không biến thấy tình mất bao nhiêu cái lực mới làm ra được một chút như vậy. Cầm vải bông chấm rượu nhắn nhàng ấn lên trên miệng vết thương trên cánh tay. Nơi đó, có bông bóng nhỏ đang nổi lên, đứa nhỏ không tỉnh lại, nhưng người lại đang rung rung. Không cần nàng phân phó, thanh dân tử liền ấn lên người. Làm như thế rất đau, không có biện pháp tốt hơn sao. Có, chỉ cần ngươi có thể làm thuốc giảm nhiệt, nó sẽ không phải chịu tội như vậy. Thế nhân tử có chút nhục khí, hắn trước kia cảm thấy ở phương diện này bản thân mình không gì không làm được. Nhưng đầu tiên là thuốc tề khiến hắn phải cuối đầu, sau đó ngay cả thuốc giảm nhiệt cũng chậm chạm không có tiến triển. Hắn đang mất lòng từng vào chính mình. Khi thận còn có một biện pháp, Tức rằng không so được với thuốc giảm nhiệt, nhưng mà có thể giúp thân thế không truyền biến xấu. Thế nhân tự theo bản năng liệt hỏi, là loại thuốc gì? Không phải thúa, tránh thức tình là chậm chút rượu, cũng không có ngẫn đầu lên nhìn hẳn. Tuy coi như là thúa, nhưng cũng không khó điều chế như vậy. Đầu tiên là cần một lượng muối, tốt nhất là muối biển. Dùng những dụng cụ bên trong hộp để điều chế với nước cấn theo tỉ lệ nhất định. sau đó dùng một ống kim rỗng ruột đưa vào cơ thể ở chỗ này chỉ chỉ chỗ tính mạch ở trên cổ ta đứa nhỏ đang thức tình tiếp tục nói nguyên lý tạm thời nói không rõ đây hoàn toàn khác với loại chữa bệnh truyền thống của các người hơn nữa lúng điều chế cũng không đơn giản như vậy nhưng mà nhưng mà hữu dụng sao đúng hữu dụng hơn nữa đất ma sẽ thấy hiệu quả nhưng khuyết điểm cũng rất rõ ràng đây được phần ngọn không trị được góp Cái nhân tử có chúng đâm chiều cật đầu. Nó chỉ không hết chứng viêm cho nên chỉ có thể giảm số, không khiến thương thế càng thêm chuyển biến xấu. Không, sai biệt lắm thì đúng là như vậy. Trang thư tình trắng định nói, không có người biến lòng bàn tai nàng đều đang tốn mồ hồi. Cầm cái chai trong tay chặn một chút, đánh cho nó rất xuống. Công tử ta muốn chuyện đến chỗ của Trang tiểu thư. Vừa nói xong không khí liền rầm mạng. Lời nói của Thanh Dương Tử không khiến cho người ta kinh ngạ thì chấn cũng không ngừng. Nói xong là như mài bổ sung một câu Bất quả các người trẻ sớm hay muộn cũng là người một nhà. Nhật liệu về sao ta cần công tử vẫn cung cấp cho ta được không? Tai Trang Thư Tình trung lên nắm chặn cái bên một chốt rất nhỏ hừ hừ hai tiếng chậm rạy mở mát. Lời nói vừa nghe nhấn thời điều ném ra sau đầu Trang Thư Tình nhớ người lên phía trước ông nhu hỏi Thấy sao? có còn nhận ra ta hay không? Đứa nhỏ nhìn nàng một hồi lâu rồi gật đầu, không nói một, một câu khiến cho nàng không thể không xoan xa. Tiểu đệ đệ, để tin ta không? Muốn rời đi nơi này hay không? Đứa nhỏ không trúng do dự gật đầu. Vậy tiểu tiểu liền mang để rời đi, nhưng mà đệ phải còn sống. Mặc kệ có mệnh hay không, trong bóng tối có cái gì hấp dẫn đệ đệ cũng phải nghĩ. Chỉ cần để còn sống thì có thể rời đi nơi này. đến như để chết, cả đời cũng không thể ly khai, có hiểu không?" Đứa nhỏ có sức suy nghĩ, nếu hiểu ư nữa không gật đầu. Kỳ thật, hắn chỉ nghe đã hiểu câu đầu tiên. Trong đầu hiện lên câu nói, cả đời cũng không thể ly khai kia. Thân tiếng sờ sờ độc của nó. Tế tỷ mang đệ nhìn thế giới bên ngoài, Tế tỷ còn có mộng đại đệ, đệ, hắn lớn hơn đệ nhiều, khi trẻ nhìn thấy hắn phải gọi là ca ca, hắn thức thính miên cố học vẫn Đến lúc đó, Tiết tỷ sẽ nói hắn chỉ cho để đọc sách, nhận biết chữ, có được không. Nếu như đệ muốn đọc sách, Tiết tỷ cũng sẽ đưa đệ đến trường đọc sách. Thế tinh thần của hắn càng ngày càng không tốt, là cố gắng chống đỡ không nhắm mắt lại. Trang mạng ràng đầy khát khao về tương lai nhìn nàng. Trang tư tình của đầu ám chế nước mát đang muốn rơi xuống. Âm thanh có chúng kìm nén, nhưng vẫn tiếp tục nói. Ca ca mới 10 tuổi đã có thể đi thi. Tiết tỷ tin rằng. hắn nhất định có thể đậu hắn sẽ trở thành tố tài nhỏ tuổi nhớ để có biến tố tài là gì không đất nhỏ miễn cực lắc đầu để tư tỷ nói cho đệ tố tài chính là người động sát khi họ thiếu quan không cần quỳ số tư thuế trong nhà không cần phải nộp tư tỷ tí đã tính hết rồi cho khi hắn đậu tố tài tư tỷ liền mua trong mẫu ruộng tố rồi ngồi yên làm tiểu địa chủ cái lúc đó đệ chính là đệ đệ của địa chủ và tố tài Bấn ghi ai cũng không dám khi dễ đệ Đục đường trong nhà bên trên Có hai ca ca một tỷ tỷ Dưới còn có hai đệ đệ Cha mẹ đao ca ca cũng xóng tỷ tỷ và đệ đệ Nhưng lại không quan tâm nhiều đệnh hắn Cũng không quá thích hắn Hắn muốn đựng tỷ tỷ và ca ca quan tâm So với việc đựng thỏa xứ Mà ăn đồ ăn ngon Còn khiến hắn vui vẻ hơn Đứa nhỏ gận đầu Rồi lại gật đầu Giống như là lo lắng biểu hiện của mình không được tốt dùng hết khí lực lớn nhấn của hắn để nói ra một câu Được Nước măng rốt cuộn những thông đường lan sổ đe xuống mặt nó nhỏ Hắn mở lớn mắt nhìn cảm thấy vị tỉ tỉ trước mắt này tận sự rất xinh đẹp so với những người hắn từng gặp qua cộng lại còn đẹp hơn nhiều Không đau, không khóc Trân tình cắn môi gắn cao nhịn xuống âm thanh đứt nợt ở cổ hồng để không khỏi bận thốt ra Hắn đang ván sốt Thế nhưng nàng thấy không chỉ có miệng vết thương đau đớn mà đau cũng có thể sẽ rất đau, sẽ có cảm giác khó chịu trong người, trên người không có mụn chỗ thoải mái. Người lớn còn chịu đường không nổi, đứa nhỏ như vậy càng phải âm ý không nghỉ, nhưng hắn lại không có trơi một giọt lệ, thế lại còn ăn ủi nàng. Đứa bé nhỏ như vậy sao có thể không khiến cho người ta cảm thấy thương tiếc. Bà chim từ sao ôm vai nàng, bốn nhẽ từng trúng từng chốt, không tiếng đọc ăn ủi Mắt đó nhỏ trường như sớm không thể khống chế mà nhắm lại. Trang tức tình vội vàng dùng sức nắm tay hắn. Không thể ngủ. Nếu để ngủ thì sẽ không thể tình lại nữa. Nhất định không thể ngủ, có biết hay không? Ừ, rất nhỏ nghe vậy lậm tướng nỗ lực trận to mát. Trang tức tình hối hận vô cùng. Dựa vào người ở phía sau nghẹn hàng nói Nếu như ta đem theo loại nhân xăm lúng trước ở trên núi thì tốn rồi. Nếu mang theo thì tốn rồi. Thanh Nhân Tử nghe vậy, lập tấn lấy từ trong tối ra. Ta không có nhân xâm 500 năm, chắc là 200 năm cũng được. Đúng, đúng, chính là cái này. Trang Tứ Tình mận trở, mau, cho hắn ăn đi. Đứa nhỏ đã không thể nuôn vấn cứ thứ gì. Thanh Nhân Tử dùng sức nâng càm của hắn để thuấn thận lợi đi xuống, và cho đứa nhỏ uống chút nữa. Trang Tứ Tình đem người hơi nâng lên một chút, nhặn bình tại đứa nhỏ. Không được nhổ ra, chịu rừng, không được phun Đứa nhỏ rất khó chịu, những thứ vào bụng đều có cảm giác bài xếp. Nhưng hắn nghe lời tự tỷ nói, 5 miệng liều mạng chịu đựng, yết hầu và lần dùng sức nuốt xuống. Hắn không thể chết ở chỗ này, hắn không cần chôn ở chỗ này. Hắn không thích nói chuyện, cha mẹ cho tới bây giờ cũng không thích hắn. Các ca ca đệ đệ cũng không thích hắn. Hắn đã bị bán, hắn lập cứng có thể rời cổ nơi này, hắn không thể chết được. Thì nói, nếu như hắn chết thì cả đời chỉ có thể ở lại chỗ này, hắn không cần. Bởi vì dùng xước tràn đứa nhỏ mà sáng đến rùng lên thành kháp, nhìn bộ dáng hắn nuôn thuốc số mà thống cổ như vậy, tầm bắn thanh dương tử chuyển đi chỗ khá. Trong thức tình hát những bài thiếu như nho nhỏ bên tay hắn, hy vọng có thể giúp đứa nhỏ chạm bắt thống khổ, cho dù chỉ là một trúng trợ giúp nhỏ cũng tốn rồi. Tiểu thư, người xem, cái này có thể dùng được không? Nam chầu rốt cuộn mụn đầu đầy mụn hồi, cầm theo mụn hộp nhỏ đi vào. Dùng thiểu gỗ múc mụn mụn muối trắng đưa đánh trước mặn trang thư tình. Trang thư tình lấy một chút, không thể đẳng, nhìn màu sắn quá thận đúng rồi. Chủ yếu là đó nhỏ giống như đã chống đỡ không nổi nữa. Hay là dùng cái này, ngăn cuối cùng dưới hồng thốn còn có mụn lọ thốn chưa có sử dụng. Dùng cái kia cho hai thị mũi như vậy vào, mau một chút. Vâng. Lúc này trời đã sáng hẳn. Thời gian qua lâu như vậy, nhưng nàng lại cảm thấy thật chậm. Sao nàng lại có loại cảm giác như vậy? Tân lận tỉnh táo dùng đốt muối tỉ trường miệng vết thường thanh nhân tử cũng không keo kìa. Nén đau lòng dùng lọ thuân tốt nhất của mình, lại dùng rũ trà lao trên người để giấm hát hạ nhiệt. Trên thức tình tận dụng biện pháp cuối cùng nàng có thể dùng tới, thậm chí cho đứa nhỏ một chút máu. Cũng không biết là lão thiên gia rúng cuộn đã mở mắt, Hay là ý chí đứa nhỏ kiên cường Tâm kiên định không muốn rời đi nhân thế Giao độ chậm trải chậm số Thứ rằng còn hơi chút nóng Nhưng so với lúc rướng còn tổn hơn rất nhiều Vỗ đến nhỏ ngủ Đang thức tình ngồi sống số Lúc này nàng cười nhưng lại đã rơi xuống Không có người bác sĩ nào Lại hy vọng và nhân chến trong tay mình Có thể lưu lại một sinh mệnh Đối với bọn họ mà nói So với cho bọn họ tiền thưởng Còn khiến bọn họ vui vẻ hơn Bà chim cũng tâm tỉnh lại Ôm lấy người ngò số Ý bảo Trần Huyền đem đồ ăn đưa vào Hiện tại có thể ăn được mụn chúng rồi chứ Thật đối đang thức tình thận sự rất đói bụng Uống xong hai chén cháo Ngay cả nắng đau chạy nàng cũng không muốn Bà chim lộn mụn quả trứng gà Đưa tới tay nàng Trong thời tiếp nhận bán của nàng đi lấy chén thứ ba Ăn quả trứng gà này Cũng cảm thấy no rồi Trang thức tình buồn bán lắc đào ngẳng lên một trứng vào miệng, nhìn về phía Thanh Dương Tử Trang vừa ăn vừa quay quanh rื้อ nhỏ hỏi, "Lúc nãy tại sao ngươi nói muốn đi theo ta? Rốt cuộc đã nhắn tới vấn đề này?" Tinh thần Thanh Dương Tử nhân thời tỉnh táo, đâm mong ngồi xuống dũng cảm biểu đạt ý nghĩa của mình, "Trang Tử thư người xem, ta có thể điều chế thuốc, người lại có thể cho ta ý tưởng về những loại thuốc trước giờ ta chưa từng làm ra. Cái này không phải là ông trời tăng hấp cho" Ây ui, ông trời tán ngập cho sao? Công tử, ngài biết ý ta không phải. Ta không có cái ý kia dù ta có tâm cũng không có gan đi làm. Có tâm sao? Ba chim ngầm nhìn hắn, loại tâm nào? Công tử ta mạng, thế nhân tử hận không thể khâu cái miệng mình lại. Cho thì tốn rồi, hắn chết chát. chương 66 Quang đến, người đi. Sau khi ăn xong quả trứng gà bảnh chim đừa, trắng tức tình nhìn thanh dương tử. Nơi của ta không có điều kiện tốt như ở bạch phụ. Lấy thật nguyện ý đến, toàn bộ đại chù cũng chỉ có mộng bạch phủ Dù ta điều chế ra bao nhiêu dược, dù cho những dược liệu đó không sử dụng đến, công tử cũng chưa bao giờ ngừng cung cấp nguyên liệu cho ta. Thanh nhân tử cảm tháng một câu, đây này của ta làm được hai chuyện ta thấy trúng đắt nhớ. Một là bái sư phụ của ta làm thầy Con chuyện thứ hai chính là Có thể đi theo công tử Ta tin tưởng quyết định hiện tại của ta Chính là quyết định chính sáng thứ ba trong đời này Trang thức tình uống trà Dù bắt đi về cổ lòng đỏ trứng trong miệng Nhìn về phía nam nhân bên cạnh Tôi đang ăn trấn gà Nhưng cái đỡ vẫn ô nhãn như trước Ta tất nhiên là cầu còn không được Nhưng không biết công tử có nguyện ý thành toàn hay không Ăn xong hai muỗng cháo cuối cùng bà chim lao miệng đến chạy nổi. thành dương tử đã theo ta mấy năm, nhưng chỉ có một câu nói duy nhất của hắn hợp lòng ta nhớ. Không cần nghĩ nhiều, câu nói vừa rồi vẫn in trong đầu hắn. Hayes, không có biện pháp, thật sự là ấn tượng quá sâu sắc Dù sớm hay muộn, chúng ta cũng trở thành người một nhà, theo ta với theo nàng có khác nhau đâu. Chấm tay sau lưng nhìn về phía thanh dương tử, đang cố gắng kìm nén nụ cười vui sướng. Bà Chìm khó có khi ôn hòa như vậy. Vẫn giống như trước, ngươi cần làm loại thức gì cứ nói với Trần Nguyên là được. Hắn không dám ăn bớt của người Dũng tâm mà làm cho đựng loại thuốc nàng muốn. Toàn bộ dự liệu, ngươi đều có tại sử dụng. thế nhân tự nhấp miệng. Câm tự nói chuyện cho tới bây giờ đều giữ lời, điểm ấy ta chưa từng hoài nghi. Nhẹ liếc hắn một cái, bà chim đi ra cửa. Hắn đã nghe thấy đồng tĩnh bên ngoài. Lâu như vậy, người nên đến cũng phải đến. Trắng tích tình cuối đau cười cười, rấn tuận lợi như dự kiến, trong lòng nàng giống như đã sắp nhận định, chỉ cần là thứ nàng muốn, hắn nhất định sẽ cho nàng. Thời gian ngắn như vậy, thế nhưng lại khiến nàng sinh ra loại nhận thức này, là cuộc sống của nàng quá tịp mệnh hay thủ đoạn của đối phương quá cao. nam nhân này là người luôn nói được làm được, mong một việc điều ấm đến tận lòng nàng. Nàng là không có thói quen dựa vào người khác, nhưng bây giờ nàng lại nguyện ý khiến cho nó trở thành thói quen. Cho dù chỉ có được trong một đoạn thời gian, cũng tốt rồi. Chờ khi ta trở về huyện Lãnh Sơn, thì ngư liền chuyển qua đây đi, thanh dương tử. Không không không, Trang Tiểu Thư, công tử đã sớm nói tòa nhà kia chỉ có công tử và nữ tử có thể vào, còn những người khác cửa lớn cũng không được mở. Mừng mừng tốt, Trang Tiểu tình cảm thấy quy củ như vậy cũng đúng. Vậy người tiếp tục ở bạch phủ, so với lúc trước có gì khác nhau? Trang Tiểu Thư người cứ yên tâm, công tử sẽ có an bài công tử còn vẫn không thể đem toàn bộ bệnh phủ tử mình chân lên cho ngài chúng việc nhỏ ấy còn không phải thuận tài liền có thể giải quyết sao ngắm nhìn bên ngoài thanh dương tự nhấm hài có người ông ào ở bên ngoài ta đi xem bên ngoài lúc này quả thận rất áp nhiệt công sai vây quanh một nam nhân mặt quan phục hung hổ từ cửa thông tiến vào nhìn thấy hộ rực và hộ khái chất những không lùi Đó là chỉ huy người phía sau nhanh chóng tiến lên phía trước đem hai con hổ bao vệ lại. Tháng hôm nay đến đây không phải đến tìm hổ. Đông vẫn tiêu đối với con người có ác cảm nhưng lúc này chúng đã mệt. Hổ cãi vất vả mất tìm được đứa nhỏ của nó nên tận lực cho chở. Hấu đựng đứng lên gầm rố thị huy liên tục. Thông thả vướng quanh vòng vầy đang bao lấy nó. Nó đi tới chỗ nào nên ở đó liền lui về phía sau. Tuy là nhiều người nhưng cũng không dám tiến về phía chung nó. Nam nhân mặt quan phụng Hùng một tiếng, thẳng hướng đi đến chỗ bạch chìm. Hắn biết mình sẽ không tìm làm người. Có một số người, quên nhìn liền biến là người ở trên cao. Nhưng nơi này là huyện Đan Dương, là địa bàn của Hà Lập Dương hắn. Người nếu hoàng thần quốc thích, là người có liên quan trong thế gia đài tổng trăm năm. thích nhiên, hắn sẽ không dám chụp đến. Nhưng một nơi nghèo nạn như vậy, đến hắn làm hưởng lệnh cũng không mấy quan tâm lắm. Nhưng thế nào lại có người như vậy xuất hiện? Hắn muốn nhìn là loại người nào lại có thể đến đây phách lỗi. Khi đến nhi tử vẫn còn nằm trên trường kêu trên căng tính của hắn càng tè nén không được. Người là người rảnh rỗi không viện gì làm nên đi chóng mổn vào việc người khác đó sao? Cách đó phương về bữa hắn đứng lại nghiêng đầu ngẫn cầm hỏi. Đồng nguy nghĩ thầm đôi người như công tử nhìn thôi cũng muốn trốn đi tận xa. Nhất đằng này hắn lại muốn trọng vào. Người không có nhẫn lực như vậy lại có thể làm đến chứng hiện quan phụ mẫu. thế hắn nhiều nghèo như vậy, rõ ràng đã nghiệm nhiệt có nơi này thành địa bàn của mình nên muốn đến sương vườn. Như người trước mắt hắn đầy mới thật sự là đại vườn. Bà chim phụi phụi áo cho hoàng không trúng để ý nói ra lời trách nhẹ nhàng. Còn có thể tới nơi này phát tác huy phòng xem ra con trai của người chưa có chết. Đăng huyền thế này mới nhớ tới viện mà hôm qua mình còn chưa bảo. Liền tướng lên phía trước, cuối người báo lại. Đêm qua tâm tứ trở về, nói người kia bị phỏng lưng và mạng, thưa rằng bị thương không nạn nhưng khẳng định sẽ lưu lại dấu. Các ngươi! Hà lập dường nếu thời cảm thấy mất mạng. Người tới, người tới! Bộ khoái phía sau mặn công phục đỏ tầm, giác gắn đao ở thắt lưng tướng lên. còn chưa có đem người vây lại đã bị mộng lực lớn lấy tốc độ cực nhanh tiến đến đánh vai ra ngoài lớn mật, lớn mật ngay cả công sai triều đình mà các người cũng dám động thổ ban hoàng có thể đem bọn người các người xử quý ngay lập tớ Hà Lập Dương lùa ra phía sau một bước đánh, bất luận sống chết mà chim xoay người ra đi Hà Lập Dương còn tưởng rằng hắn sợ đang muốn nói là chăm chọc thế là đột nhiên nghe người Những tên thuộn hạt của hắn bình thường giúp đựng rất nhiều việc, nhưng hôm nay là bị người ta coi thành bao cá, đánh cho không ra hình người. Một cướng là một cước từng người lại từng người bị đánh. Cuối cùng, những người kia đều rồng loạn bị đá về phía hắn. Muộn tránh đã đá chậm, bị người thứ nhất đè lên, hắn chỉ đau một chút. Đến người thứ hai, hắn đã cảm thấy hồ hấp hơi góp. Sau đó thì thở thôi cũng có khăn người thứ tư, thứ nằm thư... Cả quá trình cũng chưa còn lại tiếng kêu thảm thiết của hắn. Sau đó không còn tiếng động. Đại nhân, đại nhân! Trang Nguyên vỗ vỗ bả vai tàm tử chỉ ta khen ngợi. nhưng lũng tâm tịnh công tử nhà ta hiện tại đang rất tốt, nhanh chóng lăn hết đi. Chúng một khói nhìn về phía bọn họ. Bộ đầu nhìn chóng đau máu đang còn chả trên mũi, trống to nói, rốt Người nhanh chóng rời đi, tâm nhà mắt trong thôn lại ăn tỉnh lại. Bình thường ông huyện đang chương này, bọn họ muốn như thế nào liền như thế nãy. Hôm nay ta chọn phải góc kỳ cứng rắn như vậy. Dù cho bọn họ đã đem toàn bộ mấy trăm công tài của nhà một đến, nhưng không nghĩ tới là một chúng tiện nghi cũng không chứng được. Trám người trong thôn từ khét cửa nhìn lén ra rồi lại đóng kỳ cửa lại. Bọn đàn có chung ý kiến để cứu nạn những người đến làm phiền nơi ở của bọn họ. Nhưng ngay cả quan lão cha cũng bị đánh chạy. Bọn họ không thể triêu vào. Trang thức tình chỉ đứng ở cửa nhìn một mảng vừa rồi kia. Để bà chim đến gần liền hỏi. viện lễ gà à? Đã khá là vậy. Bà chim nhìn nhìn phòng trong Tình huống như thế nào rồi? Đứa nhỏ sao? Còn chưa tỉnh. Suối người vào nhà. Trang thức tình cũng không hỏi thêm chuyện bên ngoài. Ta muốn mang đứa nhỏ này đi. Vậy thì mang đi. Đã bị vứt bỏ. Ở tại chỗ này cũng dư thừa. Hiện tại liền tí à. Ta quá thẫn không tính ở nơi này, trời vốn cá lạnh, nơi này đã càng khiến tâm ta cảm thấy lạnh lẽo, chứ là đứa bé đang bị thương không thể cử ngựa. Ta nói người đi chuẩn bị xe ngựa, nghĩ có thể trời có nơi này đang cứ tình lập tức có chúng vui vẻ. Tôi rằng hiện tại thư Hằng đã xuất phá, nhưng ở nơi này nàng thẫn không thoải mái. Bất quá, thanh dương tử, đưa đi xem tình huống và người bị thương ngày hôm qua kia như thế nào. Có xuất hiện những phản ứng khác hay không? Nếu có người miệng phết thương bị cảm nhiễm, đem phương pháp này nó cho gia đình bọn họ biết. Thân Nhân tự ra ngồi sổm, hoàn sáng các hộp gỗ trưởng thuốc qua dùng cụ trước mặt nàng. Nghe thấy nàng nói như vậy và đứng lên, đi tới cửa là lui về sau. Trang tiểu thư có thể giúp ta làm một cái hộp như vậy được không? Dùng để đựng thuốc của ta, như vậy nhìn sẽ gọn hơn so với việc gói lại như thế này. Thanh dương tử nhìn cái gó to mang theo người kia có chúng gắn bỏ khải khải. Bên trong có 10 loại túi nhỏ khá, nhưng không so được với cái hợp cậu này. Đăng tử tình sẵn khoái gật đầu. Thanh dương tử vui vẻ quan người đi. Đến lúc về so với dự đoán thì có chút chậm. Làm sao vậy? Ừ, đăng tử tình đến dậy. Người thấy họ có giống như bình thường không? Thanh dương tử trà sắp mặt. Tức tử nhận mình không phải là người lương thử mấy. Bạn dù sư phụ không phải thần thân của ta, nhưng ta thật sự trân kính trọng người. Khi người bị bệnh, ta cam tâm tình nguyện và trướng chạy sao hậu hạn người. Lúc người ra đi, ta có sợ muốn cùng đi theo người cho rồi đánh cho người sang thế giới bên kia cảm thấy không quen. Hay là lúc tiêu súng với những người xa lạ, ta cũng có thể chiếu cố ít nhiều. Ngay cả người như ta mà cũng có thể như vậy. Thế nhưng sao những người này lại có thể mất nhân tính như vậy? vì sợ người thân liêu lị đến bản thân mà giết chết họ. Mắn đang tư tình theo bản nàng nhìn về phía bạch chim, cái mạnh toàn là bảo bệnh. cái từ đầu, có phải nàng không nên cứu những người này hay không? Ngay cả khi chết dưới móng con hổ còn tốt hơn, chết ở trong ta chính người thân của mình. Bạch chim đứng ở phía sau nàng để nàng dựa vào, không tấn dẫn sao. Thân thể đều lạnh, sợ là hôm qua trở về không bao lâu thì Là hắn kiên trì đưa người trở về cho gia đình chiếu cổ. Thế nhân tử không biết là mình sai, hay là hắn không ngờ tới tâm của con họ có thể ngoan động được như vậy. Đó là cha hắn là người cho hắn một nữ sinh mệnh, không phải những người không cùng huyết thống, cũng không phải người ngoài. Ba người khác như thế nào? Còn sống, ăn cơm lạnh uống ra lạnh chấm chăn lạnh, tinh thần còn không có tốt như hôm qua. Chúng ta đi thôi, để khỏi nơi này. Tân thư tình đột như mở miệng, bình tĩnh lộ ra chút sắc bén, đi đến học dụng cụ của mình lấy ra một mạnh vải. Đem tai đứa nhỏ vụn lại ở trước ngực. Đi chậm một chút, hắn là không sao. Thanh dân tử nhìn thấy công tử gận đầu, liền lập tấn đi ra ngoài trường lời. Hắn cũng không muốn ở lại nơi này. Bạch chim đè tai thư tình lại, ý bảo Nam Châu đi giúp đứa nhỏ thu tập tốt. Hắn lôi kéo người ra khỏi phòng. Không phải tấn cập mọi người đều giống như nơi này đâu. Còn không thì chỉ có nơi này sẽ ra vấn đề. Ta biết. Đang thức từng nhìn cái không khí trầm lặng ở nơi này. Nếu như toàn bộ người trên đời đều trở nên như vậy. Thì có lẽ ta cũng không có khả năng rời khỏi trang gia. Chỉ là tâm thật lạnh. Sống ở nơi này lâu như vậy. Ta sợ ta sẽ bị ảnh hưởng. Cũng sẽ trở thành loại người như bọn họ. Nàng sẽ không. Ba chim nắm tỉnh chặn áo tròn của nàng. Không thích nơi này. Phải thì rời đi. cũng giống như khi rời đi Trang Gia vậy Không chờ bọn họ tô thẩm xong liều trại, bà Chi mang theo một số người ly khai trứa. Lúc và nhiều hơn một hại tử, cùng với ba con hổ lớn nhỏ, đi theo đường lúc trứa. Chỗng theo đường đi, đang thức tình đến bản thân, dựa vào cơ thể ấm áp biết sao, chuyện gì cũng không nghĩ. Nàng không muốn bản thân làm chuyện dư thừa, như vậy cũng giống như đang tổ quý hoàn toàn chính mình, cho nên cái gì cũng không cần nghĩ.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 ta là đại phu, như vậy là đủ rồi. Thế lại căn nhà quen thuộc của mình, ta cầm chán trà thương trà đứt mũi, uống vào một ngụm, tăng thức tình hít tận sau rồi thở ra một hơi. Bà chìm tiếp nhận lọt giữ tay nam châu đưa tới, kẹp vào giữa hai tay cầm lấy ấm trà. Thêm giúp ta. Vẫn là trong nhà tỏa mái, tăng thức tình đem lọt sữa tay nhỏ nhỏ dán vào ngực, không có gì là không tốt. Ta có năng lực có thể cứu chữ người khác, nhưng không có nghĩa vụ nhất định là phải cố. Ai ta muốn cố, tất nhiên sẽ lưu mạng giống toàn lực. Nên nhờ bản thân bệnh nhân đó không muốn sống, tất cần gì phải sang vào viện của người khác. Lúc đó còn không bằng, cân nhắn làm thế nào để nâng cao y thuật của mình. Bệnh chìm nổi, ta quan tưởng rằng nàng sẽ nghĩ nhiều. Ta nguyên bạn cũng cho là như vậy. Trang thư tình cười. Nhưng mà lúc này so với bất kỳ thời điểm nào ta đều cảm thấy thoải mái cũng không cần phải nghĩ nhiều những chuyện không cần nghĩ ta chính là đại phụ như vậy là đủ rồi mặt bạch chìm cũng nhiễm lên ý cười yếu ớ Chỉ băng vài người này thì có thể làm đựng cái gì nói chuyện cùng ta còn có chúng hữu dụng hờn ta cũng cảm thấy như vậy về sao ta sẽ không khắc kỹ đang thứ tình nháy bắt cái chú đồng lấy lòng chăm thêm trà cho bạch chìm Nàng đã chiếm không biết bao nhiêu tiện nghị của người ta, vậy thì phải chiếm như một chốt. Nhưng chỉ có một người duy nhất này mới có thể dùng túng nàng làm vậy. Nàng vốn là không phải linh hồn của thân thể này, cần gì phải đem bản thân mình rậm vào khuôn khổ. Thứ hàng đã xuất phá, ta không muốn chậm trảy thêm nữa, cho đứt nhỏ tốn một chúng liền đuổi theo, chỉ là con hổ con kìa. Tháng thứ từng có chúng buồn rồng như mai, Để ở nhà thì không có người chiếu cố. Nếu đi lại nhiều, cho là vết thương sẽ bị nhiễm trùng. Mang theo trên người cũng không thích hợp. Làm sao bây giờ? Vết thương nặng lắm sao? Ừ, bị bỏng vốn như phiền toái. Vấn chì, tử giao hỏa kia, các hồ tận thân đều bị bỏng. Cũng may là thời tiết như vậy, nếu như là mùa hè, ta sợ chứ đành thúc tổ vô sát. Cũng may mắn nó là hổ. Vậy sao lòng sẽ mọc ra chơi được hết? Sau khi lắng lên vẫn là bánh thú chi phường huy phòng lẫm lịa. Hiểu là người, đống thành như vậy thì thật là sống không bằng chết. Nếu như nàng lo lắng thì mang nó theo đi. Dù sao hai con hổ kia cũng tin nàng. Hắn thấy động vẫn đang nghi như là hổ, nhưng lại chủ động giao ra đứa nhỏ cho mình, bản thân còn không đi theo. Loại tính nhiếm này là yên tâm từ trong đá lòng, cũng tránh không rưỡng trong lòng thư tình không thoải mái, tân tân khổ khổ của người. Nhưng lại không một người đến cảm tạ cũng liền thôi. Còn kém chốt, cấm chỉ vào nàng mà mắng nàng xeo vào viện của người khác. Còn giả thú là nguyện ý, đem đứa nhỏ phó thắt cho nàng. Người ở phương diễn này thế như còn không bằng súc sinh. Đừng vì một chuyện nhỏ mà hao tổn tinh thần, không đáng giả. Bà chìm giống như đang ăn uổi đứa nhỏ sờ sờ cái ốc của nàng. Ta mua tòa nhà bên cạnh, khoảng thời gian chúng ta không ở đây. sẽ cho người tránh tròn dẹp một lượt ở tòa nhà đó mờ mộng đào quán vì sao lùa tới cũng tiện hơn tránh tức tình liếc mắt nhìn hẳn là tiện cho ai tiện cho ta hừ Bạch chim nâng cầm lên cười yên tâm chỉ có ta dám đi đến đó đương nhiên nàng thì thời, thời cũng có thể đi qua đem bạch phủ chuyển qua đây sao mộng ít thôi những ngôi đó rất âm ị Ém một họ ở lại trong vũ là được. Hiệu thốn của thanh dương tử sẽ chuyển qua đây. Có nàng chỉ hướng cho hắn cũng tốt. Hàng tháng chỉ cần bỏ ra chúng ít dự liệu cho hắn là được. Để đánh tính tình thanh dương tử, đang tính tình nhịn không được cười. Hắn làm cho ta lợi thúc gì, làm sao có thể bán ra bên ngoài. Hiệu thốn của hắn bình thường không có người đi vào, làm sao có thể bán ra ngoài. Lại nói có một số thuốc cũng không phải ai cũng dám bùa. cácứ này hình như là loại có thể dùng được nhớ hắn toàn cầm đến hối lộ người trong phủ nhất là Trần Nguyên. dược liệu cung cấp đủ để hắn tự làm cũng không yêu cầu hắn tạo ra lợi ích cũng không ránh đượng Thanh Dương tử nói đi trong ngươi là vị thứ hai mà cả đời hắn cảm thấy đúng đắn. đắn ngườihen thiếu nhưng ta không thiếu nàng cũng có thể yêu cầu như vậy ta cũng không phải không làm được khi phát nam nhân này trưng soái Mắn tăng tư tình sáng lên, sẽ không buông tay nửa đường sau. Sẽ không. Sẽ không bởi vì ta muốn thứ gì đỏ quá mưng quá dị mà cự tuyệt. Sẽ không. Bỗ tay giữ lời, và chim không trúng do giữ dơ tay phải lên, lòng bàn tay hướng về phía nàng. Chát. Ta muốn mụng cây kim rỗng ruột, muốn ống tim có thể chứa nước, còn có bộ dụng cụ này nữa để ta vẽ cho người xem. Căn tình đem giấy búng cầm rến, các bạn không cần nghĩ, cũng chưa hề nói lời miêu tả đã đặt búng xuống vẻ. Giống như mỗi một dạng đều sớm quen thuộc bên hàng. ba chim nhìn những thứ có hình thù kỳ quái này, không có nhiều một chữ. Hắn cũng không biết những thứ này có gì không đúng. Thiên hạ trọng lớn, cái tương thưởng của con người là vô hạn. Dù có chúng đặc thù, nhưng hắn trải qua nhiều, cũng không tính ngạc nhiên. So với cái này, Hắn ca nguyện ý đem tâm tư dùng ở nơi khác. Tuy như làm thế nào để xích lại nàng gần hơn một chút? Thế nào cái nàng có thể theo bản nàng mà giữ vào mình? Làm thế nào để đem những thứ nàng muốn đưa đến trước mặt nàng? hẳn không cần giống như một thần, im lặng chịu trựng đến khi chết. Cũng không cần giống như phụ thần, có hậu cung 3.000 ngàn gia lệ, lại, lại có thể ở trước mặt bất kỳ người phụ nữ nào. Ngài ấy vừa mắc nói về lời tri âm. Người hẳn muốn chỉ có một Hẳn muốn thời thời khác khác Đều có thể nhìn thấy người Thay sao được không là khóc, cười là cười Bất kỳ cảm xúc điều hiện hết ở trên mạng Cùng ngủ trên một giường Ăn cùng một mâm Đến khi chết đi Cũng có thể nắm tay nhau bướng vào quan tài Cùng yên nghị Chỉ như thế mà thôi Hẳn có thể có được Cũng chắc chắn có thể làm được Vẽ trên sông Đang tư tình ở mỗi một bức họa Viết lên yêu cầu của nàng, nói Chỉ cần có thể làm được theo yêu cầu bên dưới, những bộ phận khác cũng có thể cải biến một chút. Không chừng làm ra được càng tốt hơn nữa, nhưng nếu thực sự không thể làm thì cũng không cần bắt bộ. Bọn họ sẽ làm được. Bà chim cầm lấy một bất lên nhìn kỹ, trong lòng sinh ra vài phần chợ mong. Nếu như hắn có thể đem mấy thứ này từ đến trước mặt thơ tình, nàng nhất định sẽ cười đến thật vui vẻ. Nam Châu điểm chừng tiếng và bảm báo. Tiểu thư, đứa nhỏ đã tỉnh dậy, nổi muốn gặp ngài. Trên thực tế, ra vừa mở mắt liền đi tìm người. Nếu không phải nàng ăn lại, đập ứng sẽ dẫn người đến trước mặt hắn. Chắn đứa nhỏ này sẽ chạy đi tìm khắp phòng. Rốt cuộn đã tỉnh dậy. Cha tăng tống độ rễ vẽ xong bất cuối cùng đang thức tình vùng búng trong tay đi đến căn phòng phía Tây. Và chim đem nắm mực hồng khô. trầm từng bấn râm tai cũng vợi vàng đi theo. Vừa vào phòng, chẳng nghe thấy tứ tình, đang nhẹ giọng nói chuyện. Còn có chung sốc nhẹ, miệng vết thương bị nhiễm trùng, nhưng đã ống rồi. Nam Châu, em nói dụ nương tử, những lúng rảnh rỗi thì làm nhiều muối một chút. Càng tinh tế càng tốt. Đúng rồi, lúc mua muối thì hỏi một chút, có muối biển hay không? là muối biển thì càng thích hợp. Vâng. Em ăn rất nhỏ đi theo bướng đi của trang thư tình. Khi tỉnh lại trong một nơi hoàn toàn xa lạ, hắn cảm thấy rất hoảng hố, chắc rằng mình đã bị nếm đi. Nhưng cho đến khi hắn nhìn thấy vĩ tỷ tỷ xinh đẹp này mới cảm thấy an tâm. Đang đánh giá phòng ở, hắn liền cảm thấy bản thân mình thật sự là rất ngốc. Trong nhà hắn nghèo, chung quanh gió lùa lạnh ngát, nó nào có thể tốt như vậy? Thích không? Theo năm châu chuyển đến ghế tròn ngồi xuống, Trang tư tình chờ hắn như một vòng Má cười tụm tìm hỏi Đứa nhỏ trấn thành thận gật đầu Vậy vì sao đã liền ở nơi này được không Tiếm tục gật đầu Chỉ có người thân của tỷ mới được Ở nơi này để nguyện ý không văn này đứa nhỏ thành thận Gật đầu giống như gà mẫu thóp Vừa nhanh vừa vội Mũi trang tư tình có chút xó Tứ cười càng thêm ôn nhu tỷ tỉ, tỉ cũng không để ý Tên trước kia của trẻ là gì Bây giờ đặt cho trẻ một cái tên khác, được không? Được, tên đứa kia hắn cũng không muốn dùng. Bọn họ đã bỏ rơi hắn, hắn cũng không cần có quan hệ cùng bọn họ. Đang tư tình quay đầu, nhìn về phía nâm nhân đang giữ ở cửa. tác nghĩ không ra tên nào tốt, ngơi đặng thử xem. Bà chìm đi tới, đứng sau lưng nàng, giống như một chỗ tựa có thể tùy thời cho nàng dựa vào. Cùng họ với nàng sao? Để để ta đương nhiên theo họ ta. Trang thư tình quay đầu nhìn về phía đứa nhỏ, rất an cười với đứa nhỏ. Tỷ không thể ý đến những chuyện trước kia, đứa nhỏ hắn rất hiểu chuyện, về sao nhất định sẽ giống như ta và thư hàng. từ tay khoáng lên và tư Tịnh bà chim nhẹ nhàng nhắm lại. Như vậy, đó lại, gọi là trang thư cố đi. Cố đã có ý là chữ cố, cùng có nghĩa là bỏ qua mọi chuyện cũ. Rất tốt. Trang thư tình quyết định, Vậy quyết định tên này đi, lúng trở về, thông tiện đem tên của hắn nhậm vào gia phạ. Tăng gia có thể trồng ý không? Tác và Thư Hàng được đưa lên làm con thừa tử vào một nhánh đã tuyệt hậu. Bọn họ tuy là tồn, nhưng cũng không thể đứng ở đầu chúng ta, vùng tay mốt chừng, thiết giảng đạo lý quyết định mọi chuyện. Còn nữa, bây giờ tư Hàng mới 10 tuổi đã có thể đi dự thi. Nếu có kết quả, bọn họ cũng sẽ cố kỷ một hài. Đạo lý khi già, không khi trẻ thì chắn bọn họ hiểu. Tránh tư tình có tin tưởng này, bà chim tất nhiên lát càng không đem bọn người kia để phòng bác. Khi nào thì đi? Qua ba ngày nữa sẽ đi, tình trạng này của thư cô. Nếu như nguyên nhân là hắn thì cũng không cần quá lo lắng. Một được ngoài thuyền, sau đó đi xe ngựa hắn sẽ không bị thương. Tránh tư tình nghĩ nghĩ. Vậy lại thì khoảng lại một ngày, ngày sau xuất phá. Ngày kế, Trang Thư Tình đi tới nơi của hổ con, hổ đựng và hổ cái cách đó không xa. Sau khi bệnh chìm hít một tiếng thì rất nhanh sau đó liền vướng ra từ rừng rạm. Trang Thư Tình ôm hổ con đi ra trước, hổ đựng và hổ cái trong lộn ngồi xuống trước mặt nàng. Ta muốn xa nhà một chuyến, có khả năng một tháng sau mới có thể trở về. Nếu các người yên tâm, ta sẽ mang nó đi theo. Nếu như không đồng ý, các người có thể giữ nó bên người. Ta sẽ ăn bài một người đến đây thay thốn cho nó mỗi ngày, tuyệt đối sẽ không bỏ mặt nó. Hấu đựng và hổ cái cỏ cỏ đầu hổ con dùng hành động biểu đẳng tình thương của nó. Lúc mọi người được cho rằng chúng muốn lù đứa nhỏ lại, thì hổ mẹ mang đứa nhỏ đây vào lòng Trang Thư Tình, cuối đầu gạo thẻ. Trang Thư Tình ôm lấy hổ con, bộ dáng bây giờ của nó không khác gì chúng mèo con. Các ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ bảo vệ nó tốt. Đến lúc về sẽ trả lại một đứa nhỏ hoạn bán cho các người Róng Róng Ta sẽ nói lẫn không khiến các người thất vọng Vì đã tính nhiệm chúng ta đứng dậy Tránh thức tình tự thăm dò Sơ sờ, sờ đầu hai con hổ Chúng nó đều không có ý nảy tránh Lúc ra đi Toàn thân bị quấn vải bồng Hổ con mệt mỏi hừ hừ gọi hai tiếng như là nói lời từ biệt Sáng sớm ngày kế Đoàn người xuất ván đến trấn khai thủy chậm hơn hai ngày so với trang thư hàng. bạch Chìm ít khi dẫn theo nhiều người ra ngoài như vậy. Việc này cũng là nhờ Trần Đại tổng Quảng nói với hắn. Vì đến nhà mẹ đẻ của trang tiểu thư tình cảnh trước kia của trang tiểu thư lại không mấy tốt. Cứ rằng tổng nhân không có bài xếp tiện để bọn họ, nhưng cũng không nhất định sẽ đói đã quá tốt. Cái này ta để vô trường thành thế. mặc kể như người rõ có tâm tư gì đối với tiện đẻ hai người cũng phải xem trọng hai phần. Nói cấm chừng ở trang gia cũng có thể giúp cho trang thư cố một vàng, cũng không khiến cho trang thiệt thư tốn nhiều tâm từ. Vì đến những chú ý gần đây của Trần Nguyên đều dùng rất tốt, bách chim thoải mái gần đầu đồng ý.